Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Máu! Máu! Mau giúp tôi cầm máu đi! Đột nhiên, Thái Vĩ chỉ muốn lấy bắn súng nện vào mặt hắn ta một cái. Nhưng, anh đã kiềm chế được. Anh đứng dậy, hất tay đầy khinh bỉ. Đưa đi! Anh cảnh sát trực ban đồn công an đường Bắc Thường Khanh cứ thỉnh thoảng lại chăm chú nhìn cậu thanh niên kỳ lạ này. Suốt cả buổi tối, Cậu không nói một lời, chỉ lặng lẽ hút cuốc và nhìn xa xăm, chẳng buồn động đến hộp cơm để trước mặt. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh cảnh sát trực ban nhấc máy, nói mấy câu, rồi quay sang hỏi. Cậu là Phương Mộc à? Cậu thanh niên quay phát sang, trong mắt phát ra tia nhìn như muốn nuốt chừng đối phương. Tìm cậu đấy! Phương Mộc đứng dậy. Chắc tại ngồi lâu, chân cậu ta tê cứng. Đi có mấy bước mà bàn ghế đã bị xô đẩy vàng dễ. Alo! Trong điện thoại phát ra nửa loại tạp âm, có thể nghe thấy tiếng hò hét âm nĩ và tiếng còi chói tai của cảnh sát, giọng thái vĩ gấp gáp nhưng rất phấn chấn. Bắt được rồi! Chính là hắn! Cô bé kia thế nào? Không sao! Giờ đang trong bệnh viện. Tôi vừa mới gọi điện đến, bác sĩ nói chỉ bị suy dinh dưỡng và kinh hoàng quá thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Phương Mộc từ từ nhắm mắt lại, đặt điện thoại xuống, lúc này Phương Mộc mới cảm thấy đau buốt ở những chỗ vừa bị va đập vào bàn ghế. Cậu ta trở về chỗ ngồi, yên lặng một lúc, cậu mở hộp cơm trước mặt. Xin lỗi. Anh cảnh sát trực ban thấy Phương Mộc nở một nụ cười mỏi mệt, nhưng lại như vừa chút được gánh nặng ngàn cân. Anh có thể rót cho tôi một cốc nước được không? Thái Vĩ vô cùng bận rộn. Mãi đến hơn 10 giờ tối, anh mới đưa Phương Mộc về. Trên đường đi, anh nói cho Phương Mộc biết phòng kỹ thuật đã xác định dấu vân tay của Mã Khải hoàn toàn phù hợp với dấu vân tay ở hiện trường các vụ án. Mặc dù Mã Khải vẫn chưa chịu mở miệng nói, nhưng việc khởi tố hắn thật quá đơn giản. Phương Mộc cười, vẫy vẫy tay... Quay người bước đi. Lúc này đã gần nửa đêm, hầu hết các khu ký túc xá đều chìm vào bóng đêm dày đặc, đèn điện lác đát soi sáng sân trường. Phía trước là một vòng ánh sáng vàng, có thể nhìn thấy những con côn trùng nhỏ đang bay lượn dưới bóng đèn. Phương Mộc bước chậm rãi nhẹ nhàng, không tạo ra chút tiếng động, như thể âm hồn du ngoạn giữa đêm khuya thanh váng, ngẩn đầu lên. Có hàng ngàn vì sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm xanh thẳm. Lồng ngực hít thở bầu không khí trong lành, hơi xe lạnh. Có một kiểu truyền miệng rất lãng mạn, con người sau khi chết sẽ biến thành ngôi sao trên bầu trời, có thể soi sáng cho người thân và cũng soi sáng cho cả kẻ thủ. Các bạn có thể yên nghỉ được rồi. Phòng 313 đã tắt đèn. Phương Mộc lấy chìa khóa cắm vào ổ. Phát hiện ra cửa đã bị khóa trái. Bên trong phát ra hàng loạt thanh âm sột soạn, có người run dày cất tiếng hỏi, ai? Tớ đây, Phương Mộc. Ô, oh. Đỗ Ninh thở phào nhẹ nhõm, cậu đợi chút nhé Có giọng nữ thì thầm oán trách, không tìm thấy áo con. Phương Mộc mỉm cười, dựa lưng vào bức tường đối diện, châm một điếu thuốc. Phương Mộc bất giác đi về phía bên kia hành lang. Các cánh cửa hai bên dần dần lùi lại phía sau. Phương Mộc nhìn chằm chằm phía trước. Trong đám đen kịt đó đang ẩn chứa điều gì đây? Cậu không dám nhìn xung quanh. Từng cánh cửa rất bình thường này, trong đêm khuya dường như đều có sinh bảnh. đang cười thầm tiễn chân con người đang run rẩy độc hành, tiến từng bước vào số phận khó lường. Trong bọn chúng Dường như có một cánh cửa có thể bật mở, đẩy cậu vào con đường đầy tám dỗ và nguy hiểm. Cậu bỗng người thấy mùi khét. Phương Mộc gần như suýt hét lên. Cánh cửa hai bên hành lang chật bốc cháy. Một bóng người mờ nhạt thấp khoáng xuất hiện giữa đám lửa cháy hờn hờn. Phương Mộc thò tay vào cặp sách vừa lùi lại vừa hoảng loạn đục tìm con dao găm. Khi cậu cuối cùng nắm được cái cán dao sần sùi thì trong lòng lại càng căng thẳng hơn cái bóng người mờ nhạt đó từ từ tiến về phía cậu. Phương Mộc chợt nhận ra anh ta là ai. Không, đừng. Đúng lúc này, một cánh cửa phía sau lưng Phương Mộc mở ra, vang lên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net